Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy Tuyền cho nó là của người đang làm ơn cho em sao? Thì sự thật là thế mà không thể phủ nhận được đâu. Trời đất quá tầm bậy luôn. Nhưng sinh không giải thích mà phải tay như cố xua đuổi điều gì đó. Thôi thôi, cô hãy rời khỏi ngôi nhà đó và đừng có đến đây nữa. Chuyện về chú nhị. Cô muốn giữ bí mật hay nói toạc ra thì tùy ý thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi làm đây. Nói xong câu đó xinh bước nhanh ra ngoài rồi khuất luôn sau bóng một lùm cây. Còn lại có một mình với người đàn ông quái dị kia. Tuyền chợt thấy run dày. Dù biết ông ta là con người thật sự chứ không phải bóng ma đã từng làm cô lo sợ. Nhưng Tuyền đang phải đối diện với ông ta. Ngồi xuống đi. Ta đây tuy xấu xí, nhưng không biết ăn thịt đồng loại đâu nha. Thế nào, cô quen biết sao với gia đình thành danh chứ? Bất đắc dĩ, Tuyền phải mở miệng để đáp lại. Dạ, tôi là con gái của bạn bác ấy. Ba má tôi vắn số vì tai nạn. Chị em tôi bơ vơ, nên bác ấy đã nhận cưu mang. Chú Nhị Nhìn chăm chăm vào Tuyền Đôi mắt ông ta rất sáng Phát ra từ bộ mặt luôn làm cô kinh hãi Vậy là hắn cũng tốt bụng quá hả? Hèn chi cô ngộ nhận là phải rồi Nhưng ba má cô tên là gì vậy? Tuyền không định nói ra Nhưng chẳng hiểu sao âm thanh cứ toát ra Dạ ba tôi tên là Vĩnh Khương Là bạn rất thân với bác Thành Danh ạ Vừa chợt nghe tới đó Chú Nhị đã kêu toán lên Trời Vợ chồng Vĩnh Khương đã chết hết rồi sao Tuyền càng ngạc nhiên Vậy là Ông cũng biết ba má tôi ư Giọng chú Nhị bỗng trùng xuống Rất thân là đằng khác Vậy thì ông là ai ạ Ta nghĩ cô cũng đã biết Ít nhiều về ta rồi đó Còn về cái lý lịch gốc của ta bây giờ chưa phải lúc tiết lộ đâu nghe. Tuyền tỏ ra là tay cao thủ. Ông không nói thì tôi cũng đoán được rồi. Phải chăng ông là nhân tình cũ của bà Thành Danh? Ngay lập tức Tuyền bị mắng như tát. Trời đất! Con bé này nói năng hàm hồ quá đi. Trong đời ta chưa từng biết hai chữ nhân tình là cái gì. Trước khi gặp tai họa, ta có vợ con đàng hoàng kia mà. Thôi ông à, ông bảo chữa làm gì nữa. Hôm trước tôi có nghe lỏm chuyện giữa ông và anh sinh ở chỗ ngôi biệt thự cũ kìa. Ông đã chẳng muốn gặp lại bà Thành Danh để đòi con là gì. Lúc này chú Nhị lộ rõ nét đau khổ tột cùng. Quả thật, cháu đã nghe rồi thì ta không giấu nữa. Nhưng cháu hứa giúp ta một chuyện đi Ta sẽ kể hết về ta cho cháu rõ Tuy rằng đã biết phần nào về người đàn ông tàn phế này Nhưng do tò mò là cố tật của phụ nữ Tuyển cắn ngón tay vài cái bằng lòng nói Được rồi Tôi sẽ giúp ông nếu như có đủ khả năng Thế là chú Nhị mừng rỡ Chuyện nhỏ thôi, không quá khả năng của cháu đâu nha. Vậy thì ông muốn cái gì nào? Cháu hãy tạo cơ hội giúp ta để gặp riêng bà Thành Danh đi. Nhưng Tuyền đã nhíu mày suy nghĩ. Vậy thì ở đâu cho tiện nào? Chú Nhị mừng cuống quýt nói luôn. Ở đâu cũng được. Nhưng mà cháu hãy sắp xếp cho sự gặp gỡ thật là tình cờ nghe. Tuyền chuyển giọng than thở. Trời đất khó thật đó. Vậy sao ông không nhờ anh sinh đi? Nếu cháu đã nghe lỏm chuyện, thì cháu biết nó không muốn ta gặp nguy hiểm đâu. Tội nghiệp lắm. Ta cũng không muốn nó phải lo lắng và nuôi nứng ta cả đời đâu. Nếu như không vì ta, thì nó đã có cuộc sống khá hơn là làng công nhân kỹ thuật ở cái nông trường trà này đó. Vậy tôi giúp ông. Anh ấy có phiền hà gì không đó? Đừng nói gì cho nó biết nha. Và Tuyền đã phải miễn cưỡng gật đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net